Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạc cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tức, diễn đọc Minh Minh, tập 44, Thái Hàng Lục Hùng. Tiểu Lục Tiểu Lục Mã Vân thì thào gọi, chú mày mờ mẩm cái quái gì thế? Mờ thấy cái gì vậy hả trời? Mã Vân lây lây Tiểu Lục, rốt cuộc cũng đánh thức được gã dậy. Tiểu lục nhìn Mã Vân, trong đầu lại nghĩ đến những ngón tay mềm mại trên đôi tay ngọc ngà của dịp Lam Mà mình nhìn thấy trước khi ngủ gục, bất giác toát miệng cười ngay ngốc Dịp Lam, cái tên đẹp biết mấy, quả đúng là tên đẹp như người Quỳnh đệ, không phải chú mày uống đến đần cả người ra rồi đấy chứ Mã Vân tiếp tục lây lắc hai vai mạnh tiểu lục Tiểu Lục chùi nước miếng ở khóe miệng rồi ngồi dậy. Ngượng ngùng ho khẽ mấy tiếng. <cười> sau thế, Mã Đại Kha? Mã Vân nghiêm túc nói. Bà cảm thấy không có ổn lắm. Gọi chú mày dậy trước. Chú mày đi gọi bọn Tiết Béo dậy luôn đi. Chỗ nào không ổn? Đây là hắc điếm hả? Sao bận gặp phải hắc điếm ở vùng Đông Bắc? Tiểu lục như chim sợ cành công, từ đó trở đi, ngoài những chỗ làm ăn, về cơ bản đi đâu ở quán trọ nào to đến mấy, gã cũng đều cực kỳ cẩn thận, nghi thần, nghi quỷ. Mã Vân lắc đầu, bà cũng không dám chắc quán trọ này hẳn là sạch sẽ, chỉ là ta để lại ký hiệu, chỗ này lại thuộc về địa giới của tỉnh Hà Nam, đệ tử của Mã Gia Môn lẽ ra phải rất đông mới đúng. Nhưng đến giờ cũng không thấy ai đến đây tìm chúng ta Ta cứ cảm thấy là không được ổn thỏa cho lắm Mạnh tiểu lục thấy Mã Vân như gặp phải cường địch Lập tức cũng trở nên cảnh giác Lao mặt cho tỉnh hẳn rồi xuống giường luôn Hai người còn chưa ra khỏi phòng Đã nghe tiếng của Tiết Đông Bình ở ngoài cửa vọng vào Mạnh quên đệ Ơ tỉnh rồi Mã Vân mở cửa Tiết Đông Bình vào phòng Khóe miệng nhét lên cười cười bảo <cười> Cảm thấy chỗ này không ổn rồi à? à Mã Vân gật đầu nói Quả không thẹn là hổ phong Uống rượu xong vẫn không làm hỏng chuyện Tiết Đông Bình nói Mã huynh đệ Ông khen lầm rồi Đã nửa đêm mà các huynh đệ của Mã Gia Môn không thấy xuất hiện Chắc chắn là có điều cổ quái Giờ ta bảo Phó Thượng Vân đi ra ngoài thăm dò rồi. Mọi người cảnh giác hơn một chút là được. Phó Thượng Vân chính là người cao gầy đen đúa. Còn người lúc trước bán thập bát la hán bà Ngọc tên là Trương Lập. Cô gái tuổi tác ngang với Diệp Lam kia tên là Đỗng Di. Khi ba người ra ngoài, Diệp Lam và Đỗng Di cùng với Trương Lập đã đợi sẵn ở tầng 2 nhà trọ. Tiết Đông Bình ho khẽ thấp giọng nói. <cười> Mã huynh đệ, ta nói trước một tiếng nha, ta và Đỗng Di đều không biết võ nghệ, công phu của Tiểu Diệp và Trương Lập cũng rất là vớ vẩn, ngồi nhở lát có xảy ra chuyện, bọn ta uh, cũng sẽ không giúp được gì đâu nha. Mã Vân ngẩn người, ngay sau đó cười nói, Ây! Rất nhiều bậc tiền bối nổi danh trong tứ đại môn phái Chúng ta cũng đâu có biết võ nghệ Vậy mà vẫn khuấy đảo giang hồ Được đám hậu bối chúng ta kính ngưỡng Tiếc đại ca cũng không cần phải cấn khá Vì cái chuyện này đâu Nếu thật sự tình hình có biến Các vị hãy cùng tiểu lục đi trước đi Ta với phó huynh đệ cũng có thể ngăn được mà Ngoài cửa lớn một tầng Đứa tiểu nhị trật đêm đang ngáy khò khò Không hề bị mấy người bọn họ đánh thức Nhưng mấy phòng xung quanh lại vẫn ra tiếng lào bào Tiếng ú ớ nói mê Mấy người vội ngậm miệng E là chỉ sợ bóng sợ gió Đánh thức người khác dậy thì không hay Khoảng chừng thời gian hết một nén hương Bên ngoài vang lên mấy tiếng lưỡi đau Chém lên ván cửa Làm tiểu nhị giặt mình tỉnh giấc Hắn còn chưa kịp nhất cái chốt bò lên Mở cánh cửa nhỏ ra xem thế nào Ván cửa gỗ dày bịch đã bị xô bật ra Phó Thượng Vân lăn vào. Ván cửa của quán trọ này vừa dày vừa nặng, cài cắm vào hai rãnh cửa trên dưới. Thông thường hai tên đàn ông vạm vỡ cũng khó mà xô bật ra được. Nhưng Phó Thượng Vân lại xô mạnh, làm ván cửa bật ra mà lao vào. Có thể hình dung được sức mạnh ấy lớn đến chừng nào. Phó Thượng Vân cố nhịn đau đứng dậy, xương xương nhức nhối, chắc là đã bị gãy. Cũng may không đâm vào phổi, cột sống cũng không bị tổn thương gì lắm. Nằm gã đàn ông xông vào quán trọ, bọn chúng cầm theo đao kiếm nhưng không vội tấn công. Chợt tiếng, thịt, thịt, thịt vang lên sau lưng bọn chúng là một gã cao to trông như người khổng lồ đi vào. Âm thanh đó chính là bước chân của hắn dẫm xuống đất. Phó Thượng Vân nhổ ra một bún máu tươi. Về nãy, y chính là bị tên này đánh bay, nếu không phải bản thân căng cơ vững chắc, Lúc ở trên không vận sức đổi tư thế va chạm, e là ngọc đá cũng tan, chết chung với tấm ván cửa kia rồi. Gã khổng lồ đi vào trong quán trọ, từng bước từng bước áp sát về phía Phó Thượng Vân. Phó Thượng Vân nhết khóe miệng, cũng lao bổ về phía hắn. Tên kia dơ bàn tay to như cái quạt, dùng thế hoàn tảo thiên quân đánh vào đầu Phó Thượng Vân. Một chữ này mà đánh trúng đoán rằng Dù não không bị phọt ra ngoài Thì ắc cũng gãy cổ Thường có câu Một tên khỏe đè 10 tên giỏi võ Người giỏi võ đến mấy Thì người ta vẫn có sức mạnh hơn Mượn lực đả lực Lật tay đẩy gì đó Đều không dùng đến Chỉ dựa vào sức mạnh áp đảo hết thảy Gã khổng lồ trước mắt này Chính là hạng có bản lệnh ấy Tốc độ của hắn không nhanh lắm Thậm chí còn hơi vụng về Nhưng hắn phối hợp với 5 tên bên cạnh cực tốt 5 người kia phụ trách đánh phòng ngoài diệt địch Đồng thời cũng bảo vệ các chỗ yếu hại của hắn Gã khổng lồ thì nắm chắc thời cơ tung ra đoàn tấn công 5 tên đồng bọn vừa khéo dùng ép đối thủ vào lộ tuyến công kích của hắn Chỉ riêng ngón phối hợp này Không rèn luyện mấy năm e rằng cũng không thể luyện thành được Gã khổng lồ ấy thể hình quá nổi bật Lại là tổ hợp 6 người Nếu Phó Thường Vân đoán không sai 6 người này chính là Thái Hàn Lục Hùng, tung hoành một dãi núi Thái Hàn một độ rất có tiếng tâm. Sáu kẻ này tính cách không đến nỗi xấu, xong cũng chẳng phải là hạng người thiện lành gì, chỉ là nhân sĩ An Hồ bình thường. Sáu người là huynh đệ từ nhỏ, đã cùng nhau luyện võ, là hạng tự mình lần mò học nghệ. Nhưng tên nào tên mấy cũng là nhân tài luyện võ, không ai dám coi thường. Có điều khoảng mấy năm trước, một tên trong bọn chúng gặp chuyện bị bắt, bị tống vào Đại Lao mấy huynh đệ còn lại nhiều lần tìm cách ứng cứu mà không có kết quả về sau, tên kia được Thiên Kim Vinh Trịnh Cóc An của Đắc Ý Môn cứu ra, thế là từ đó bọn chúng liền ra sức cho họ trịnh Đắc Ý Môn tiếng xấu lăng khắp vì vậy nói bọn Thái Hàng lục hồn này nối giáo cho giặc cũng được mà nói bọn chúng biết đền ơn đáp nghĩa cũng đúng, quay lại chuyện chính chỉ thấy Phó Thượng Vân tránh được cú đập đó lách người ra phía sau lưng gã khổng lồ 5 người kia lập tức ép sát lại vung vũ khí chém vào phó Phó Thượng Vân đạp chân phản kích gã khổng lồ xoay người không kịp ăn một cùi chỏ của Phó Thượng Vân vào giữa lưng Thế nhưng dường như đoạn này không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta mà ngược lại khiến Phó Thượng Vân tay chân luống cuốn lộ đầy sơ hở năm người kia nắm lấy cơ hội trong mắt bùng lên sát khí đồng loạt tấn công y Đúng lúc này Bên cạnh đứa tiểu nhị của quán trọ có người bay vút ra. Năm người nghe thấy sau lưng có tiếng gió rít. Toàn ngoãn đầu quay lại thì đã muộn. Chỉ biết thăng thở mình quá sơ sẩy. Vừa nãy khi tiếng vào, bọn chúng hãy còn đề phòng khắp nơi. Giờ mới đánh nhau thì đã quên hết tất cả. Mã Vân và Phó Thượng Vân hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Xong hai người đều là cao thủ, bản lĩnh lại không kém nhân vật thành danh trên giang hồ là mấy. Có câu, cao thủ là phải nhanh tay nhanh mắt. Đồng thời còn phải có năng lực phán đoán nhất định Phải đánh đòn phủ đầu Lại phải đánh sao mà đến trước Nói tóm lại là phải biết lường được đối thủ Mà đưa ra phán đoán Phó Thượng Vân trông thấy Mã Vân nắp sao tủ quầy Liền trao đổi ánh mắt với họ Mã một cái Liền hiểu ý y Y chính là muốn đánh cược một phen Cố ý để lộ sơ hở mời đối phương vào bẫy Quả như dự liệu Năm người kia đều bị mắc lỡn thuộc lừa biệp và võ nghệ kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Mã Vân thân hình cao to, thế lớn lực mạnh, tung ra một chiêu, song phong quán nhỉ, ghéo đầu của hai tên lại đập vào nhau, khiến chúng chưa kịp hự lên tiếng nào thì đã hôn mê bất tỉnh. Ba tên kia ngoảnh lại, hai tên ứng cứu, một tên khác liều mạng lao tới giết Phó Thượng Vân. Tất cả chuyện này đều chỉ xảy ra trong chép mắt. Mã Vân tức khắc song vào quần thảo với hai tên kia, Phó Thượng Vân cũng né được đòn tấn công của tên còn lại, nhưng sương sườn đau nhói, động tác chậm lại một nhịp, vẫn bị lưỡi dao sượt qua người, lập tức thấy máu đỏ túa ra. Gã khổng lồ kia lúc này cũng đã xoay người lại, toàn gây bất lợi với Phó Thượng Vân. Phó Thượng Vân đang bị thương, lại bị giáp kích cả trước sau, thiết tưởng phèn này khó mà thoát nổi. Mã Vân trông thấy trong lòng nôn nóng, Nhưng bản thân y cũng bị hai tên khác quấn lấy không thể rút ra mà cứ viện được. Nói thì chậm, thực tế lại nhanh. Có một người từ trên lầu 2 nhảy xuống, dơ cao một cái vò rượu lớn đựng đầy rượu đập thẳng lên đầu gã khổng lồ, nhắm cũng rất chuẩn. Các bọn giặt mình kinh hãi nhau nhau nhìn sang. Không ngờ người đó lại chính là Mạnh Tiểu Lục. Nghĩ vừa rồi từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ cũng chỉ trong nháy mắt. Mấy người không giỏi võ nghệ hoặc không có căng cơ đều chỉ biết trố mắt ra nhìn. Nhưng Mạnh Tiểu Lục lại đã nhặt một vò rượu lên ôm trong lòng từ sớm. Tính toán, là như không ổn thì có thể lấy ra mà ném người. Kết quả trông thấy Phó Thượng Vân gặp tình huấn nguy cấp. Gã cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quên cả ném, mà dơ cao vò rượu từ trên lầu 2 nhảy thẳng xuống. Nói ra, gã cũng là may mắn. Gã nhắm khá chuẩn đập trúng vào đầu tên khổng lồ kia. Và rượu vỡ tan, rượu bắn đầy mặt đất Mạnh tiểu lục tuy được lực cản ngăn lại một chút Xong rốt cuộc vẫn nhả chỏng vó lên trời Từ trên cao nhảy xuống Lại thêm trọng lực của bản thân gã Cú này va chạm thật không nhẹ chút nào dấu ngã khổng lồ kia là mình đồng da sắt Xương sọ cứng rắn cũng bị đập cho một cú loạn troạn Phó Thượng Vân cũng không suy tính gì nhiều nữa Thừa cơ hội tấn công trên địch trước mặt chuẩn bị tóc chiến tóc thắng rồi quay lại giúp tiểu lục. Bọn dịp lam trên lầu cũng định xuống giúp, gã khổng lồ bị đập cho lơ mơ xoay người nhấc tiểu lục lên cao. Mạnh tiểu lục bị ngã bổ ngã nhào giữa chừng còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì đã bị nhấc bỏng lên, chỉ biết nhăn mặt thốt lên. Ai, quả này thì toi thật rồi. Gã khổng lồ tóm lấy cổ của mạnh tiểu lục, nhấc cả người gã đưa lên không trung. Mạnh tiểu lục mấy năm nay lớn lên nhiều, cũng là hạng to cao uy mảnh, nhưng lúc này đứng trước gã khổng lồ chỉ là một đứa trẻ ranh. Gã khổng lồ gầm gừ một tiếng vận lực vào tay, sắp vặn gãy gỗ của mạnh tiểu lục đến nơi. Mạnh tiểu lục bị bóp đến nỗi sắp sửa hôn mê, đỏ mặt tía tài, dồn hết chút sức lực cuối cùng nhắc chân lên. Gã khổng lồ nghĩ rằng mạnh tiểu lục muốn đá vào mình, hoàn toàn không để ý. Bất chợt, Cảm thấy trước ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, trước ngực không ngờ đã bị cắm vào một mũi dao. Thì ra, mạnh tiểu lục nhắc chân lên chính là để rút con dao nhỏ gài trong giày. Nắm vào tay sau đó dốc hết sức lực đâm vào ngực của đối thủ. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Gã hận không thể khoét một nghìn lỗ một vạn lỗ thủng trên cái ngực của đối phương. Gã khổng lồ sơ ý mà thiệt to. Lọc thuyền trong tay kẻ gần như hoàn toàn không biết võ nghệ là mạnh tiểu lục. Họ mạnh cũng chẳng tính toán gì nhiều, liều mạng mà đâm, đâm cho tới khi ngất liệm đi mới cùng gã khổng lồ song song nhả vật xuống.